Cơm đều ở nhà Hoàng Bảng Ưng cũng thịnh soạn, tiếng ngon không kém nhà Bí thư Tôn Vi Dương Sơn. Hoàng Bảng Ưng đang bị thương, không cần nghi ngờ, thứ ăn là do con trai ông ta Hoàng Khang Nhiên chuẩn bị. Điền Ân long trọng biểu dương Hoàng Khang Nhiên, không những học giỏi mà còn nấu ăn ngon. Hoàng Khang thương, nghe hai cậu tan làm thêm ở nhà hàng, thôi học được một chút mà thôi, Hoàng Bảng Ưng nói. Thằng con này nhà tôi, mấy năm học đại học không cần tôi gửi tiền. Đều tự nó đi làm thêm lo học phí và phí sinh hoạt Hoàng Khang Hiện nói Chủ yếu là năm nào cậu ta cũng giành được học bổng Không thì cũng phải ngửa tay xin tiền gia đình Cháu học đại học năm thứ mấy rồi? Điện ân búng dưng hỏi Hoàng Khang Hiện Bác nghĩ xem Lúc cháu tìm bác để chuyển độ cầu là vào cái năm 2007 Phải Vậy thì năm nay cháu học năm thứ ba Đúng, Đúng ạ Năm sau là tốt nghiệp rồi Tốt nghiệp xong thì muốn làm gì Cũng chưa biết à Bây giờ công việc khó tìm lắm à Làm công việc gì cũng được cả Điện ân bỗ vai Hoàng Khang hiền nói Nhưng chứ có làm cảnh sát Làm cái người này nhiều áp lực lắm Nhất là hiện giờ khổ cực thì không nói Chỉ riêng năm lệnh cấm tôi Cũng đủ khiến cháu khó chịu rồi Sự dây điện trong áp bắt trên đầu Cứ hết chạm vào là bị giật luôn đấy Chú Long xen vào nói Làm cảnh sát cũng được Nhưng đừng làm hình cảnh Cảnh sát hình sự đó Đối mặt với lời khuyên đủ của hai vị cảnh sát Hoàng Khang Hiền lại nói Nếu có thể cháu vẫn muốn làm một cảnh sát Điền Ấn và Chu Long cùng đồng thanh nói Tại sao? Có thể hợp pháp dương cao chính nghĩa Điền Ân Chu Long và Lam Thuyết Ngọc đều ngây ngầy Ừ, um, kể cũng phải Điện Ấn nói đoạn ông ta lại vỗ vai Hoàng Khang Hiển Trong lòng mang chính nghĩa Tương lai nếu cho làm cảnh sát Nhất định sẽ là một cảnh sát tốt Hoàng Bảo Ương ở cảnh nhắc mấy vị cảnh sát dùng cơm Đừng lo chỉ nói chuyện Ba vị cảnh sát xây xưa thưởng thức đồ ăn được nấu Bởi một sinh viên yêu thú Cảm thấy hết sức thượng đẳng ban đầu họ không muốn uống rượu Vì chịu đang buộc bởi năm lệnh cấm Hơn nữa lại đang là buổi trưa Xong bọn họ lại khó kiềm lòng trước lời mời thịnh tình của Hoàng B Đầu tiên, chỉ đồng ý uống một chút, nhưng dần dần càng uống càng hăng, không còn không chế được nữa. Điệu bào lời ra, Chu Long nói với Hoàng Khang Hiền. Khang Hiền, vừa rồi chú nói làm cảnh sát cũng được, nhưng đừng làm hình cảnh, chẳng biết tại sao chú lại nói vậy không? Hoàng Khang Hiền lắc đầu, chú Long lấy đũa gói đến mặt bàn giống như đang biểu diễn nói. Hình cảnh là người không có quyên luật sinh hoạt hơn ai hết. Hình cảnh là người lấy công việc không kể ngày đêm để nhuộm mạc mái tóc đen của mình Hình cảnh là người dùng bụng ngực của mình để ngăn chặn súng đạn và mũi dao của tội phạm Hình cảnh là người hiểu được rằng nếu không có mình thì xã hội sẽ trở nên hỗn loạn Hình cảnh là người mà lúc nằm vùng lại giống tội phạm hơn cả Hình cảnh là người hiểu được khi xuất phát thì chưa chắc đã được trở về Hình cảnh là người phải dùng kỹ rào che mặt khi lên truyền hình Hình cảnh là người mà khi yêu đương với bạn gái thường xuyên tươi trễ và bỏ lỡ cuộc hẹn Hình cảnh là người khi tụ tập bạn bè từng ai lui về trước hoặc bỏ giờ cuộc chơi. Hình cảnh là người mà khi vợ kể tội phải làm được nhiều việc nhà nhất trong thời gian ngắn nhất. Hình cảnh là người cho rằng mình có lỗi với người nhà nhưng không biết sửa chữa. Hình cảnh là người dễ gây ra xung đột tình cảm gia đình hơn cả. Hình cảnh là người có tuổi thọ trung bình ngắn nhất trong cơ quan công an. Hình cảnh là người mà cả xã hội cảm thấy khó hiểu nhất. Hình cảnh là người mà ai cũng cho là sâu xa nhất trong giới cảnh sát. Trong lúc Chu Long đang thao thao bất tuyệt với móc nghề hình cảnh thì một cuộc điện thoại gọi đến cho anh, là điện thoại của đại đội trưởng trinh sát vi phòng gọi tới. Vi phòng đáp quay về đang ở ủy ban xã. Chu Long nói rằng bọn nọ đang ở nhà chủ nhiệm trị an ăn cơm để anh đi đón vi phòng tới. Ở đầu bên kia điện thoại, vi phòng kiếu băng gửi quay về ủy ban xã ngay. Trình quân nói Hoàng Bảo Ưng còn chưa kịp hỏi Chú Long, Điền Ân và Lam Thuyết Ngọc đã phải vội quay về ủy ban để gặp đội trưởng Vi Phong mà ban ngày nay họ không gặp. Vi Phong đánh mắt nhìn ba bộ hạ đang trong bộ dạng ngà ngà say, nghiêm sắc mặt hồi lâu không lên tiếng. Chu Long, Điền Ân và Lam Thuyết Ngọc biết sai vội mời thuốc, kéo ghê, giót nước cho đội trưởng, nhưng vẫn chưa được lòng. Chu Long mở miệng nhận lỗi. Xin tư lỗi, đội trưởng Vi, chúng em biết lỗi rồi, không biết anh về nên uống hơi nhiều ạ. Ồ... Ý cậu là nếu tôi không quay về Thì các anh chị sẽ uống cả ngày nữa phải không? Vi Phong nói đoạn Quét ánh mắt nhìn Chu Long Đến Ân và Lan Thúy Ngọc Các anh chị tới phá án Hay là tới để uống rượu ăn Tết à? Đương nhiên là phá án à. Mấy ngày anh không ở đây Chúng em đã tẩm tra một lượng lớn quần chúng Điều uống đó Nhưng không bỏ lỡ việc cho nay là lần duy nhất uống rượu Vi Phong nghe vậy Lại càng muốn bất khỏa Nhưng cố kiềm chế Tình nhìn thế nào rồi Bây giờ em sẽ báo lại cho anh Nói đoạn Chu Long lào đảo bước tới Kéo một chư ghế Nhưng vì không tỉnh táo Nên đặt nửa mông xuống ghế Anh ta sức ngần đầu Mở mắt Bắt đầu báo cáo Mới lời lẽ lộn rộn Báo cáo chưa được vài câu Thì bị vi phong chanh ngang để bản ghi chép lại tôi xem Lam Thuyết Ngọc Lôi máy tính trong bao ra Bật máy Kích chuột Vào tiệm văn bản Được đánh tên là Ghi chấp thẩm vấn 15 tháng ngày Làng thượng lĩnh Sau khi mở một lục thẩm vấn ra Mới giao máy tính cho đội trưởng Vi Phong Sau khi nhận lấy máy tính Vi Phong không xem ngay Ánh mắt anh phóng thẳng vào ba cảnh sát Đang trong trạng thái say xỉn Rồi nói Các anh chị đi ngủ ngay cho tôi Chu Long, Điền Ân và Lam Thi Ngọc Ngủ trước được một giờ đồng hồ Thì đã bị Vi Phong gọi dậy Vi Phong thốt ra một trận mắng dứt Trước ba cảnh sát vẫn đang ngãi ngủ Hơn 10 vận chữ ghi chép đều ghi lại những gì hả? Đều là kể tội vi tăm đắc Đây là thứ chúng ta cần hay sao? Ghi chép lại bao nhiêu tội trạng của vi tăm đắc như vậy để làm gì? Có tác dụng phá án hay không? Các anh chị là cảnh sát hay nhà báo Hay là làm khuôn nại trên tụng hả? Cứ nghĩ đối tượng thẩm vấn đều là dân oan phải không? Các anh chị đã thẩm vấn thế nào? Cần điều gì trong lòng các anh chị đó hay không? Thứ chúng ta cần không phải tội chứng của vi tăm đắc Mà là đối tượng tình nghi giết y Là rõ chưa? Hỏi nhau như vậy Ghi chép nhau như vậy Có tới được manh mối gì không Có phát nhận được ra đầu mối gì hay không Các anh chị xem đi Người nào quản lăng thường lĩnh tiếp nhận thẩm tra cũng đều nói Vi Tâm Đắc chết không hết tội Tội ác tài trời chết là đáng lắm Vậy thì ai cũng đều có động cơ giết người Cũng đều là nghi phạm cả Dân làng thường lĩnh đều là phạm nhân giết người Có khả năng này sao Hơn dưỡng Mỗi một người khi bị thẩm vấn đều có chứng cứ ngoại phạm chứng minh Không có ở cùng với Vi Tâm Đắc và hôm y chết Đều chứng tỏ mình hết sức trong sạch Có nghĩa là cái chết của vi tâm đắc Không phải do người trong làng thượng lĩnh làm Không phải bị sát hại Có khả năng này sao Điện ân trời vi phong mắng nhức xong nói Nghi phạm thực ra là có Ai Điện đấn đánh mắt nhìn chung lông Lấy dũng khi nói Anh em vi ba vi đào là nghi phạm lớn nhất Vi phong nói tiếp Chỉ vì Vi Tâm Đắc đã đào mộ tổ của nhà anh em Vi Ba Điền Ấn nói Ở nông thôn Ai đào mộ tổ của nhà ai Cũng đều là chuyện không độ trời chung Không chỉ có nông dân, nông thôn thôi đâu Nhà ai bị đào mộ tổ lên Cũng đều không dễ chịu Vậy nên Với ý anh là gì? Ý là Tổ mộ nhà anh em Vi Ba Bị Vi Tâm Đắc đào lên Thì ắt muốn báo thủ Hơn nữa Giết được Vi Tâm Đắc Thì cũng chỉ có Vi Ba Vi đào Tại sao lại nói vậy Đến Ấn nhìn Vi Phong ra vẻ con nên nói tiếp Cứ nói tiếp đi Thứ nhất Vi Tâm Đắc là kẻ Cao to và vỡ Sức phản kháng mạnh Người bình thường khó lòng hại được Y Thứ hai Vi Tâm Đắc có tinh thần cảnh giác rất cao Bởi Y biết nhiều người hận Y Người giết được Y át phải là kẻ có mưu kế Trong khi đó Vi Ba từng đi lính Từng được huấn luyện kỹ thuật tấn công trong bộ đội Còn Vi Đào lại là kẻ dũng mãnh thông minh Nếu hai anh em họ kết hợp chung sức thì Điện Ân quán người lại đoàn lại xoay về Cánh tay phải chém xuống Kẻ giết được Vi Tâm Đắc Chỉ có hai anh em Vi Ba Vi Đào Cầm mắt Vi Phong trượt lé sáng Như thể đã chấp nhận lời suy luận của Điện Ân Xong đột nhiên ánh mắt ấy đình thần lại Giống như nhớ ra điều gì đó À phải rồi Đã có kết quả khám nghiệm tử thi của Vi Tâm Đắc Tôi đã nói cho anh chị chưa Điền Ấn Chu Long lắc đầu Vi Phong nói Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Trong dịch bị dạ dày của Vi Tâm Đắc Cô chưa chất gây nghiện Vi Tâm Đắc lúc còn sống có tựu sự hút chích gì không Mà y lấy thuốc viện từ đâu nhỉ Điền Ấn nghe vậy thì giật mình Tôi chưa từng nghe nói Vi Tâm Đắc có tiểu sự hút chích Như vậy nghĩa là chất gây nhận trong dịch bị của vi tâm đắc nhất định là lần đầu hít phải trước lúc chết Cũng có nghĩa là hung thủ trước khi giết vi tâm đắc đã dụ vi tâm đắc hút thuốc viện Khiến y sinh ra ảo giác để dễ dàng sát tại y Vậy thì xuất đoán anh em vi ba là nghi phạm lại càng đúng Bởi vì anh em vi ba muốn có thuốc viện cũng không khó Hai anh em họ đều công tác ở Nam Ninh, quan hệ động Vi ba là cán bộ bảo vệ, vi đào thuộc dân nghệ sĩ Phải vậy rồi, không sai Vi Phong nhìn Chu Long nói Đã tiến hành biện pháp giám sát anh em Vi Ba chưa? Chúng em đã thông báo trong hai anh em họ Không được sự cho phép của chúng ta thì không được rời khỏi lành thượng lĩnh Ờ Nói đoạn Vi Phong ngồi xuống Lúc Vi Phong ngồi xuống Làm Thiết Ngọc đã tinh ý phát hiện ra Trên đai quần của Vi Phong lộ ra một đường vải trắng Nhìn kỹ thì đó là đai báo tăng bền vấp máy môi nhìn chu Long và điền Â danh dậu để họ chú ý tới phần hông quả vi phong Chu Long ngạc nhiên hỏi đội Tr vi có chuyện gì vậy Đây là vi phong bình tĩnh nói là cha tôi mất hôn bùng 2 Tết cho nên tôi mới phải về nhà mọi người rơi vào chầm mặt Chu Long nói đội Tr vi anh không nên quay lại sớm như vậy là 81 tuổi rồi ủ bệnh tương lâu Đã chuẩn bị từ trước rồi Không sao Đã lo liệu xong cả rồi Anh không nói Nên chúng tôi Cũng không thấy phụ giúp được Thật ngại quá Mấy hôm nay Mọi người ở đây Nỗ lực làm việc Và có được hiệu quả nhất định Chính đã đã giúp đỡ tôi rồi Vừa rồi Tôi đã xem bản ghi chép thẩm vấn Trong máy tính Tôi đã sai khi trách móc mọi người Đoạn anh nhìn Lam Thuyết Ngọc nói Thực ra bản ghi chép thẩm tra Được viết rất chi tiết Đầu mối đều nằm trong đó cả Do đầu óc tôi vẫn còn hôn độn nên chưa chuyên tâm xem Làm Thuyên Ngọc lên tiếng Xin được chưa buồn đội trừng vi Bây giờ điện thoại của Điền Ân trượt đổ chuông Chỉ thấy Điền Ân lúc nghe điện thoại thì khuôn mặt trượt biến sắc Hả? Khi nào? Tận mắt chung thấy sao? Ừ tôi sẽ báo cáo ngay đây Điền Ân nói với vi phòng Anh nhằm vi ba vi đảo lái xe chạy mất đổi Điện thoại của chủ nhiệm chị An Hoàng Bảo Ương gọi tới Anh ấy phát hiện ra chiếc xe đỗ chức cổng nhà B2V Giang Sơn không thấy nữa Cả anh em vi Ba, Vy Đào cùng vợ con của họ cũng không thấy Chắc là chạy rồi Vy Phong đứng dậy Móc điện thoại gọi cho lãnh đạo Cục Tông an huyện Cục trưởng lục Tôi là vi Phong Tôi đang ở làng tượng lĩnh Nghi phạm vụ án vi Tâm Đắc là Vy Ba và vi Đào đã lái xe chạy mất Xin hãy lập đào chặn ngay Đoạn anh nhìn điện Ân nói Sẽ gì? Toyota Corona màu rám. Biển số xe là gì? Điền lắc đầu. Không có biển số, chỉ nhớ là biển xe Nam Ninh số hiệu Q A. Vi Phong báo cáo lại thông tin về chiếc xe cho lãnh đạo ở cục biết. Sau khi gọi xong điện thoại, anh bèn vắt tay, Chu Long Điền Ân và Lâm Thị Ngọc vội theo chân chạy tới hai chiếc xe đang đỗ ngoài ủy ban xã. Vi Phong và Điền Ân Anh lái xe của người đó nhấn ga lao nhanh khỏi làng. Khi đang trên cầu Hồng Độ Khách làng thượng lĩnh 50 cây số, cảnh sát được trang bị vũ khí đã chặn được xe của anh em Vi Bàm Vi Đào. Hay anh em Vi Bàm Vi Đào không thể phản kháng, chúng tay để cảnh sát áp giải. V3 đã khai nhận chính anh ta giết chết Vi Tâm Đắc, do mình anh ta giết người. Vi Phong và Chu Long trong lúc thẩm xét Vi Bàm đều không tin Vi Tâm Đắc là do một mình Vi Bàm giết. Vi ban chắc chắn có đồng bọn, hơn nữa, đồng bọn này rất có khả năng chính là em trai anh ta, Vi Đảo Nhưng Vi ban lại kiên quyết phủ nhận cậu em Vi Đào là đồng phạm. Vi Đảo cũng phủ nhận chuyện cậu ta tham gia giết hại Vi Tam Đắc, đồng thời không tin anh trai cậu ta, Vi Ba là hung thủ giết Vi Tam Đắc. Trong phòng thẩm tra ở cục công an huyện, Vi Đào được thẩm vấn điên cậu ta nhìn đội trưởng đội trinh sát Vi Phong đang kể lại lời khai của anh trai mình, khó lòng tin nổi mà hét lên. Chuyện này nhất định là ép cung Để lấy lời khai thấy vậy Vi Phong bèn kêu người Giải Vi Ba tới Anh chỉ tay vào Vi Ba Rồi nói với Vi Đảo Cậu nhìn cho kỹ đi Xem anh cậu có bị chặt mất cánh tay Cánh chân Hay bị xảo mất miếng thịt nào không Vi Đảo nhìn vào anh trai Vi Ba Vi Ba bình tĩnh nói với em trai Vi Tâm Đắc là do anh giết đấy Vi Đảo vẫn không tin Không thể nào Lục Bị tâm đắc rời khỏi nhà chúng ta thì anh vẫn ổn mà. Hơn nữa sau khi hắn đi khỏi, anh vẫn ở nhà suốt, chúng ta vẫn ở cùng nhau mà. Anh sao mà giết được hắn chứ? Nếu mà giết hắn, em lại không biết tại sao. Bởi vì chú uống say. Em đâu có say. Tôi không đó, chúng ta không ai say cả." Vi nói. "Có thể chú không say, nhưng sau khi Vi Tâm đắc đi khỏi thì chú đã vào trong phòng. Chú cứ nghĩ là anh vẫn ở nhà, thực ra sau khi Vi Tâm đắc đi khỏi chưa lâu, Thì anh đã bám theo hắn ta Anh không định gạt em đấy chứ Vì đảo sợ hãi nói Quá trình giết người Anh đã kể cho cảnh sát hết rồi Giết hắn Tại sao không gọi thêm em Một mình anh là đủ rồi Vì ba nói Rồi đột nhiên anh ta cười Chú từng là chung với số Đi lĩnh tưởng ngay sau Còn dẫn thêm chú nữa Anh đi giết người Không muốn liên lụy tới chú Anh Anh còn xem em là em đuột tay không? Vi Đào tỏ bộ hết sức giận dữ Vi Bà giữ cánh tay bị còng lên chắp tay lại nói Hãy chăm lo cho cả nhà Về mặt Vi Đào đột ngột thay đổi Đau khổ tuyệt vọng như sóng thủy chiều Chào dưng bao phủ nỗi phận uất Cậu ta quỳ xuống Lết hai đầu gối đến trước mặt anh trai Khóc lóc thẩm thiết Vi Bà dạy dậu để cảnh sát dẫn bình đi Dương dốc ở vi bắc làng thượng lĩnh Hai bên nở đầy sắc phóa đỏ Chính là nơi vi tăm đắc bị sát hại Vi ban được cảnh sát giải tới đây Để xác nhận hiện trường gây án Con dốc này hết sức gọn ghẽ Hoa cỏ mập hai bên hoàn toàn không bị hư hại chỉnh trang không một dấu vết Như một chiếc giường chưa từng có người nằm ngủ Nhưng vi ba xác định Anh ta đã sát hại vi tăm đắc Ở chính nơi này Tối ngày 23 tháng Chạp Sau khi vi tăm đắc đôi khỏi nhà vi ba Thì đã đi qua đây Xuống hết đoạn dốc này là tới nhà của Vi Tâm Đắc. Xong một sợi dây từng đã xếp cổ y, không cho y trở về nhà. Sợi dây ấy giống như con mắng giả siết chặt lấy một con trâu. Vi Tâm Đắc, một kẻ thôn lỗ và vỡ như trâu, vậy là đã bị xếp cổ mà chết. Kẻ xếp cổ giết chết Vi Tâm Đắc chính là Vi Ba. Sau khi xếp chết Vi Tâm Đắc, Vi Đà đã vác Vi Tâm Đắc tới cổng làng, cháu lên kênh đa giả, tạo ra hiện trường giả Vi Tâm Đắc tự sát. Cảnh sát thì tin một người từng là lính đặc chủng như vi Ba có khả năng làm việc này. Sau ở hiện trường đầu tiên của án mạng, tại sao lại không để lại dấu vết? Cứ xem một kẻ cao to, sức lớn như vi Tâm Đắc trong lúc sơ ý, không phải đối thủ của Vy Ba, nhưng không thể nào tới một chút răng co và phản kháng cũng không có. Nếu có sự răng co và phản kháng thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Dấu vết có lẽ là có, nhưng kể từ sau ngày 23 tháng Chạp, trời đã chút mấy trận mưa. Có một trận mưa kéo dài tương đối lớn, Có thể nước mưa đã xóa sạch mọi dấu vết trước đó Ánh nắng sau cơn mưa lại vô cùng đực đỡ và ấm áp Làm cho cỏ cây bên đường nhanh chóng sinh sôi phát triển Đây là sự phân tích và suy luận của cảnh sát Kỳ thực còn lưu lại dấu vết tay không Đã chẳng còn quan trọng nữa Mà quan trọng là viba đã thú nhận chuyện giết người Đáng nói là Ở một bên con dốc Cũng chính là nơi mà tổ bộ của nhà Vy Ba Từng bị vi Tam Đắc đảo lên Vy Ba chọn nơi này để giết vi Tam Đắc Chẳng qua là muốn báo th thủ đừa hận lấy mạng của vi Tam đắc để cúng tế tổ tiên Trăng điều này thì không cần phải nghi ngờ gì nữa lúc này vì bà đứng chứcmộ huuyệnệt chống không của tổ tiên khấu đụp đầu xuống sự yếuậ của anh ta khiến những người có mặt không khỏi sao lòng dân làng thượng đĩnh có mặt hôm nay cũng đông như hôm kéo nhau tới xem thi tệy vi Tam đắc chỉ khác là hôm nay xung người đã buồn cơ như chiếm toàn bộ Bọn họ chứng kiến cảnh anh hùng trừ hại cho dân bị đeo cùm lại còn xuất hiện trước mặt bà con dân làng với tội danh giết người. Tình cảnh này khiến người ta khó lòng chấp nhận và dễ tạo phản. Quả nhân, từ trong đám đông quần chúng đã xuất hiện những tiếng kháng nghị Vì ba không phải tội phạm, cậu ấy là anh hùng. Tội phạm thực sự là vi tâm đắc, hắn mới đáng chết, hắn mới đáng chết. Hãy thả vi ba đa. công an hãy cút gọi làng thượng lĩnh. Những tiếng kháng nghị giống như dây pháo phát nổ liên thanh, làm khích dậy thần kinh của con người, châm đốt ngọn lửa phẫn nộ trong lòng quần chúng. năm vị cảnh sát dẫn đầu là đại đội trưởng đội trinh sát Vi Phong chứng kiến cảnh quân chúng phẫn nổ người nào cũng y như một thùng thuốc súng sắp phát nổ thì tỏ vẻ hết sức căng thẳng. Trên miệng Vi Phong rõ ràng vẫn đang hút thuốc, vậy mà vẫn thấy anh rút một điếu trong bao ra, dĩ và điếu đang hút giờ để châm mồi. Nếu để ý quan sát thì sẽ phát hiện Hai đứa thuốc dí chạy những ban lần Rồi mới chạm đúng đầu nhau Chu Long không hút thuốc Anh theo chặt Vy Ba Đề phòng vi Ba chạy mất hoặc bị cướp đi Còn Đền Ân không ngừng đảo mắt tìm kiếm Trong đám đông quần chúng những kẻ quá khích nông nổi Hoặc những cán bộ xã có khả năng dẹp loạn Xong ông ta chẳng tìm ra được ai hay vì cảnh sát đã giữ chặt xuống trang bị rồi Vy bàn thấy vậy Bên nói với Chu Long đang giám sát anh ta Tôi có vài lời muốn nói với dân làng Xu Long và Vi Phong đánh mắt nhìn nhau, đoàn giải Vi Ba lên phía trước dẫn đến mỏm đất nhô cao trên con dốc. Vi bà đối mặt với dân làng đang lên tiếng ủng hộ hoặc đang ấp ủ ý đồ bạo loạn, cất giọng nói. Thưa bà con, cảm tạ mọi người đã đề cao tôi, nhưng tôi không phải anh hùng gì hết. Tôi giết Vi Tâm Đắc là vị thù riêng bởi hắn đã đào bới mộ tổ của nhà tôi lên. Từ tôi biết rất nhiều người trong lành thượng lĩnh ta có oán thù Vi, Vi Tâm Đắc. Và cũng không ít người muốn hắn chết Muốn giết hắn tôi giết hắn cũng giảm như thay mọi người báo thù Nhưng giết người Ánh là chuyện phạm pháp Chuyện này chắc mọi người cũng hiểu Xong Vi Tâm Đắc buộc phải chết Vậy thì phải có người phạm cái tội này Tôi xin được làm người đó Một mình tôi nhận tội giết người là được rồi Họ cần liên lụy tới người khác Bởi vì làm vậy Thì Vi Tâm Đắc chết cũng đáng lắm Vốn tôi cũng không muốn nhận cái tội này Cho nên sau khi giết hắn Tôi đã giả là hắn tự sát Những cảnh sát đất cao Bình đã trông thấu sự việc Một chút nhất là trong làng ta có người tô giác Nói vi tâm đắc không phải tự sát Người có giác ngộ cao này là ai Đến giờ tôi cũng không đó Cũng không muốn biết Biết rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì Oan oan tương báo nên chấm dứt đi thôi Tôi hy vọng sau khi vi tâm đắc chết đi Thì mọi oán thù của chúng ta đều tan biến Đều đem chôn bùi theo vi tâm đắc xuống mổ Từ bây giờ trở đi Mọi người phải yên bình mà sống Đừng để xảy ra chuyện gì nữa Cũng chẳng có gây sự Cái sự chỉ khiến vi tăm đắc dưới mộ được hạ giả Khiến làng thượng lĩnh mãi mãi không được yên ổn Vì ba đưa hai cánh tay bị còng lên chắp tay trước mặt dân làng Vì bà tôi xin bà con đừng chống đối cảnh sát nữa Họ chỉ đang chấp hành công vụ Hành sự theo pháp luật mà thôi Còn tôi có tội thì phải đền tội Hôm nay bà con tới đây xem như là tôi thăm tôi Tiên tôi có được không? Hiện trường rơi vào yên lặng Dân làng Từng Lĩnh răm rắp phục tùng, giống như bầy dê quy thuận nghe lời sau khi nhận được sự chỉ dẫn của người thợ chăn. Chu Long giải vi ban lên xe cảnh vụ, xe cảnh vụ giống như một chú ngựa dậy từ vũng bùn lầy tranh khôn lẳng Lĩnh. Mùa hè ở Nam Ninh vô cùng oi ả, đến đối anh cũng muốn thoát ly, mặc dù làng Từng Lĩnh là nơi lý tưởng để tránh nóng, song cậu sinh viên năm thứ nhất Hoàng Khắc Nhẫn vẫn quyết định ở lại Nam Ninh. Cậu ta phải đi làm thuê kiếm tiền. Bởi lẽ, sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, cậu ta sẽ sang năm thứ hai đại học. Các khoản chi tiêu của năm thứ hai đều dựa cả vào thu nhập kiếm được trong kỳ nghỉ hè, bổ sung vào tiền học bổng để dành cho phí sinh hoạt thiếu thốn. Đó là điểm hy vọng và cũng là kế hoạch của Hoàng Khang Hiền. Cậu ta rất ứng ý khi được nhận vào làm trong dân bếp của nhà hàng Hải Hữu Diên Đại. Tuy đứng nhiệt độ trong nhà bếp còn cao hơn nhiều so với bên ngoài, Nhưng thu nhập lại cao, mỗi tháng sẽ kiếm được 2.000 tệ còn được bao ăn nữa. Hoàng Kháng Nhiền có thể làm ở đây một tháng rưỡi, có nghĩa là cậu ta sẽ kiếm được 3.000 tệ Cứ hãy nghĩ tới việc kiếm được 3.000 tệ Hoàng Kháng Nhiền lại cảm thấy khoai trí. Ngày nào Hoàng Khang Nhiền cũng làm việc tới lúc rất muộn, 10 giờ tối mới nghỉ, ăn xong bữa đêm rồi từ nhà hàng đạp xe về ký túc xá trường ở Tân Hương Đường cũng gần nửa đêm. Hôm nay Hoàng Khang Nhiền tan làm muộn hơn thường đệ. Một buổi yến tiệc quy mô lớn 11 giờ tối mới được tổ chức là buổi tiệc châu đái hạm màn cuộc thi siêu mẫu trên đài truyền hình. Đợi bếp sinh viên Hoàng Kháng Hiền tay chân bận cuống, mộ hôi toát đầm đỉa. Sự chịu khó và sức chịu đựng của cậu khiến vị đầu bếp chính cảm động, bởi là ông ấy quyết định tăng thêm 100 tệ tiền công cho cậu. Bữa giờ tiệc đến tận 1 giờ sáng mới kết thúc. Sau khi dọn dẹp xong, Hoàng Kháng Hiền cưỡi chư xe đầm đách mua được mua giáp 30 tệ để về trường. Trước tiên, cậu ta sẽ đi qua đường Sông Ổng, sau đó sẽ tới đường Đảo Biên, rồi vào đường Trung Sơn, nạp hết đường Trung Sơn, tới đường Dân Giang là có thể đi tặng về trường. Khi đang phóng xe trên đường Trung Sơn, cậu ta đang gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Cậu ta không ngờ lại bắt gặp một người, đường Diễm. Đường Diễm từ xe taxi bước ra, cô mặc áo 2 dây và quần bò ngắn, hở ra thịt bước trên dải đường dành cho người đi bộ, đổi đứng đó chờ đám chị em đang trả tiền taxi. Hoàng Khăn Hiền thoáng nhìn là có thể đoán ra cô gái ăn mặc khẩu hang kia chính là Đường Diễm, bởi lẽ 4 năm nay cậu ta vẫn mong nhớ cô. Ngày trước, cậu ta và Đường Diễm cùng thi đố vào trường cấp 3 Mã Sơn, trong trường cấp 2 ở xã thì chỉ có hai người họ thi được thi đấu được vào trường chuyên, chính là cậu ta và Đường Diễm. Không chỉ vậy, họ còn ở cùng một làng, có thể nói đây là kỳ tích và cũng là điểm hãnh diện của làng Thượng Lĩnh. Hoàng Khang Hiền thầm yêu trộm nhớ đường diễm từ cách ngành nhận được dây bao trúng tuyển. Ngày hôm đó, Hoàng Khang Hiền không tới trường học mà ở nhà ngủ, ngủ đứng cả ngày lẫn đêm. Hoàng Khang Hiền kêu hổ quên mất đã tối ngày đi xem kết quả thi tuyển. Thực ra Hoàng Khang Hiền đâu có quên, chẳng qua vì lo sợ mà thôi. Cậu ta lo trường chuyên cấp 3 không nhận cậu ta, bởi vì cậu ta vừa đủ điểm trúng tuyển, không thừa mà cũng chẳng thiếu một điểm nào, bởi là cậu ta đành phải ảo tưởng mơ mộng. Trong lúc cậu ta đang bơ ngủ Thì dây báo trung tuyển được mang tới giấy báo trung tuyển được đường diễm nhận hộ Hôm đó đường diễm đã tới nhà Hoàng Khang Hiền Cha của Hoàng Khang Hiền Hoàng Bảo Ương trông thấy đường diễm Tới báo hỷ Cái y như trông thấy tiên nữ giáng phàm vậy Xúc động tới nỗi Nhảy ngay ra trước cửa phòng Đa sức đập cửa Cao giọng gọi Hoàng Khang Hiền Mày dậy ngay cho cha Máu lên Khang Hiền Hoàng Khang Hiền vẫn thức đấy chứ Ngay thấy tiếng cha đập cửa người ra không nhúc nhích không chẳng có tiếng. Trang Cẩu Tam lại tiếp tục gọi. Hoàng Khang Nhìn, mày thi đấu rồi, dậy mau đi. Hoàng Khang Nhìn vẫn không phản ứng, bởi vì Trang Cẩu Tam vẫn chưa nói đã thi đấu trường nào. Giải đấu trung về đội đến này, cấp 3 Mã Sơn. Hoàng Khang Nhìn nghe thấy năm chữ, trình cấp 3 Mã Sơn thì như bị điện giật, lập tức chồm dậy. Mà quần nào vào đã, mà quần nào xong mới được ra. Cha cậu ta ở bên ngoài nhấn giọng nhắc Hoàng Khắc Nhiện mặc xong quần áo Thì từ trong vòng bước ra Chỉ tới ngoài cha mình thì không còn ai khác Cha cậu ta trao giấy báo trung tuyển cho con trai Nói rằng là đừng diễm mang tới Cô đã đi rồi Hoàng Khắc Nhiện không còn chú ý tới lời cha nói Quân quyết xem dây báo trung tuyển Xác nhận tính chân thực của giấc mơ Còn đúng là đã đổ vào trường chuyên rồi Chẳng trách cha bất con mà quần áo vào mới được ra Hoàng Khang Nhiện ngây ngô cười Con còn đên rửa mặt mũi chân tay đối mới nhận giấy báo trúng tuyển này mới phải Mắt mày mặc quần áo vào Là vì đường Diệm tới Giấy báo này là do nó đưa tới Cha cậu ta lại nhắc nhở lần nữa Hoàng Khắc Nhân mới sực tỉnh đa hỏi Bạn ấy đâu rồi ạ Đi rồi bữa đi xong Hoàng Khang Nhân ra khỏi cổng nhà Từ trên sân phơi Cậu ta phóng tầm mắt dõi theo bóng dáng đường Diệm Đang từ từ di chuyển trên con đường làng Hoàng Khắc Nhiền nhanh chân đuổi theo đường Diễm Đường Diễm như thể đã liệu được việc Hoàng Khắc Nhiền sẽ đuổi theo mình Lên sớm đã dừng bước Cô doanh người này Nhìn Hoàng Khắc Nhiền trên tay vẫn còn giữ tờ dây thông báo Đoạn nói lời chúc mừng Cảm ơn cậu đã đem dây báo trung tuyển về cho tớ Tớ còn tưởng sẽ không thi đậu được vào trường cấp 3 mã sơn Đường Diễm nói Trường cấp 3 mã sơn năm nay mở động tuyển sinh điểm trung tuyển cũng hạ xuống Cậu được 601 điểm chắc chắn là đỗ rồi Vậy à Hạ xuống còn bao nhiêu điểm 590 điểm Ồ thế à Vậy cậu thì sao Đừng diễm không cất lời Cậu thi được bao nhiêu điểm Tớ thi được bao nhiêu điểm Thì cậu không biết Còn cậu thi được 601 điểm Thì tớ lại biết Ờ xin lỗi nhé Đoạn cậu ta gấp tờ thông báo lại Nhét vào trong túi quần Thực ra với thành tích mọi khi của cậu Cũng rất tốt Cũng ngăn ngờ với tớ Thì tớ cũng ngăn ngửa với cậu thôi Cậu cho rằng tôi kém xa cậu sao Đâu có Ý tớ là Điểm tiêu của cậu thấp hơn của tớ Nhưng chắc chỉ thấp hơn không bao nhiêu Điểm trúng tuyển hạ xuống Chắc cậu cũng thi đỗ vào trường chuyên thôi Nhưng cậu cũng biết điểm thi của tớ Thấp hơn của cậu bao nhiêu điểm Không muốn biết chứ gì Xin lỗi nhé Tớ chỉ lo cho bản thân Hoàng khắc nhìn ngãi đầu Tòi về ánh ngại và hối hận Thực ra tớ chỉ kém cậu 5 điểm Cắm mắt của Hoàng Khắc Nhân chật lói sáng Bàn tay đang gái đầu chật buông ra Dưa lên như đa hiệu Vậy thì về sau Trung Bình vẫn đừng làm bạn học tiếp rồi Đừng diễm nhìn Hoàng Khắc Nhân Đang trong bộ giảng vui sướng Nói Vậy mà tôi cứ tưởng cậu không muốn làm bạn học với tớ nữa cơ Đâu có Bạn học tiểu học cấp 2, cấp 3 Sau này nếu bọn mình đừng làm bạn học đại học nữa Thì tớ lại càng vui Vào lúc này Hoàng Kháng Nhiền cảm thấy Đường Diễm thật xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Tại sao trước kia lại không cảm thấy Đường Diễm xinh đẹp như vậy nhỉ? Hoặc có thể nói tại sao trước kia lại không trông thấy vẻ đẹp của Đường Diễm chứ? Đường Diễm thấy Hoàng Kháng Nhiền nhìn mình không rời mắt, bền ngó đầu nhìn xung quanh. Sau đó đành nhìn thẳng vào Hoàng Khang Nhiền nói. hôm Khoai Giang có muốn cùng nhau tới trường không? Ừ, đứng dân rồi. Vậy tới lúc đó tớ sẽ hẹn cậu nhé. Được. Song rồi, đừng giẫm coi người bước đi. Ánh mắt của Hoàng Khắc Nghiễn bị Đừng Diễm kéo đi, vừa ngoan ngoãn lại vừa dài lê thê. Chư không khẽ rẳng với anh này, ngày nào cũng chờ Đừng Diễm tới hẹn, song lại chưa thấy người ta đâu. Hoàng Khắc Nghiền cho rằng Đừng Diễm nhất định đã đổi ý rồi, cậu ta chắc không muốn đi cùng mình, Hoàng là ngại đi cùng mình, không muốn đi cùng mà ngại đi cùng, khắc đau rất lớn. Nếu là không muốn đi cùng, chứng tỏ trong lòng cậu ta không có Hoàng Khắc Nghiễn mình, còn nếu là ngại ngần Thì chắc là cha cậu ấy sẽ đưa cậu ấy lên huyện Suốt cuộc nào không muốn hay là ngại gì Hoàng Khắc Nhiền cảm thấy đều có khả năng nó cho cùng thì điều kiện bản thân và điều kiện gia đình của Hoàng Khang Nhiền mình Đều không tương xứng với Đường Diễm Chưa kể chuyện Đường Diễm thi đỗ và trường chuyên là niềm tự hào của cha cậu ấy Người trang ưu giữ thể diện của cậu ta nhất định sẽ đích thân đưa cậu ta tới trường Tới ngày khai giảng nhập học Hoàng Khắc Nhiền đã vòng sang nhà Đường Diễm Cậu thấy cha của Đường Diễm đang ngồi rồm trong sân phơi thuốc hút Con tim nguội lạnh Trông răng bổ có vẻ buồn đầu Chắc là đừng Diễm vẫn chưa đi Cha Đường Diễm chắc ở ngoài sân phơi chờ cậu ta ra Hoàng Khang Hiền đánh tiếng chào Cậu gọi ông ấy bằng thầy Đường Thực ra cha của đừng Diễm cũng chính là thầy giáo suốt thời tiểu học của cậu ta Thầy Đường thấy Hoàng Khang Hiền tới cũng chẳng đón đà chào mời Cũng không buồn đứng dậy chỉ nói Ồ Khang Hiền tới đâu à Đường Diễm nó đi rồi Con tim của Hoàng Khắc Nhân bị thái độ lạnh nhạt của cha Đường Diễm Làm cho tê giá Cậu không nói lời nào Ngoành đầu bước đi Nhưng cha của Đường Diễm lại gọi tên cậu ta Bà cậu ta quay lại Cha Đường Diễm từ trên sân vơi bước xuống Đến trước mặt Hoàng Khắc Nhân Ông gánh hút lấy hút để Như thể chờ hút xong mới nói Nhưng cha Đường Diễm đã hút xong rồi Mà vẫn chưa kết lời Đoàn ông ấy lại châm thêm đu nưỡng Hoàng Các Nhiền thấy bàn tay cầm bàn lửa của ông ấy đã run lên. Thầy Đương, nếu không còn gì muốn nói, mời em xin phép đi trước. Ừ, em đi đi. Hoàng Các Nhiền dứt khoát đi khỏi. Cậu ta nghĩ bụng, lời mà cha của Đường Diễm muốn nói. ăn hẳn là muốn cảnh tác cậu ta không được gần gũi với Đường Diễm. nó trắng ra là không được yêu nhau. Không nói ra cũng tốt, như vậy còn giữ lại trong Hoàng Các Nhiền một chút lòng tự trọng. Hoàng Khắc Nhiền tới trường đăng ký, báo danh và được phân tới lớp 191 buổi đầu tập trung lớp, cậu ta lướt mắt hết tải các bạn học Nhưng không thấy đường diễm đâu Cậu nghĩ có thể đường diễm được phân sang lớp khác Không ngờ giáo viên chủ nhiệm lại nói Các bạn lớp ta cơ bản đã tướng nhận lớp đông đủ, chỉ vắng một bạn Đoạn giáo viên chủ nhiệm nhìn vào danh sách lớp nói là Bạn đường diễm Giáo viên chủ nhiệm lại nhìn danh sách rồi hỏi Ai là Hoàng Khắc Nhiền? Hoàng Khắc Nhiền giơ tay đứng dậy Em ở Đại Thành Đường Diễm cũng ở Đại Thành Em có biết vì sao Đường Diễm không tới báo danh không? Dạ em không biết ạ Các em ở cùng bộ xã Không liên lạc hay quen biết nhau sao? Có quen ạ Nhưng lúc tư trường thì chưa liên lạc được ạ Hoàng Khắc Nhiền vốn định nói rằng Cậu và Đường Diễm còn nợ cùng làng Xong cậu ta lại không nói ra Bởi vì còn có lý trí Cậu ta nghĩ, nếu nói nhờ cùng làng với đường diễm Vậy mà không biết đường diễm vì sao không tới Hoặc là không biết cậu ta đi đâu Như vậy thì thật là thiếu tình người Hoàn cảnh nhà bạn ấy ra sao? Phải chăng là rất khó khăn? Giáo viên chủ nhiệm hỏi Cũng không phải rất khó khăn ạ So với nhà em thì sao? Nhà em còn khó khăn hơn Cha bạn ấy là giáo viên tiểu học Còn cha em là nông dân Ồ, vậy thì không phải do hoàn cảnh kinh tế rồi Không tới báo danh nhận lớp thì không được coi là học sinh của trường cấp 3 Mã Sơn Chuyện này tôi cũng không lo nữa Bối hoàng khăn nhìn mà nói đừng Diễm không tới báo danh Cũng tức là sẽ không trở thành bạn học ở trường cấp 3 Mã Sơn với cậu ta Cậu ta không thể bỏ lơ chuyện này Cậu ta rất muốn quản chuyện này Nhưng có quản được không Mà quản thế nào Giờ vào đâu để quản Có tư cách gì mà quản Có năng lực gì mà quản Mày là gì của đừng Diễm chứ Hàng loạt câu hỏi hiện lên Giống như bốn điều đang bung ra Trước vào đầu Hoàng Khang Hiền Khiến cậu ta chân tính lại Nhưng cậu ta không sao mà không nhớ Nhung đừng diễm cho được Nhớ tới răng vẻ xinh đẹp Ngọt ngào của cô Giọng nói của cô Và cả mùi hương trên người cô nữa Nỗi niềm nhớ mong theo cậu ta khi đi học Về sau Hoàng Khăn Hiền lại nghĩ trên cậu ta thi đố đại học Cứ liên quan tới việc nhớ Nhung đừng diễm Nhớ Nhung là một thứ động lực Giúp cậu ta thi đố vào đại học Đo Nguyễn Dung cũng nằm một thứ sức mạnh phản tác dụng, ngăn không cho cậu ta vào những trường đại học trọng điểm tốt hơn. Cậu ta thi đậu vào đại học Nam Ninh, là trường đại học tốt nhất của Quảng Tây, nhưng không phải là trường trọng điểm toàn quốc. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là hiện giờ cậu ta đã gặp lại Đường Diễm. Tuy đã giám trách, cô gái trước mắt là Đường Diễm, nhưng muốn lên tiếng chào thì vẫn cần có dũng khí, dù gì cũng đã 4 năm không gặp, đã 4 năm trôi qua. Không biết tình hình của đường Diễm thế nào Cô ấy đã trở thành người ra sao Cô ấy đã có bạn trai chưa hay là đã kết hôn Những câu hỏi này khiến cậu ta không dám tùy tiện Dễ dãi đánh tiếng chào cô Huấn ngồi 4 năm trước Đường Diễm ra đi mà không nói lời nào với cậu ta Hoàng Khắc Nghiền quyết định nát lại theo dõi Cậu bò lại xe bên đường Bám theo đường Diễm tới đường Trung Sơn Tuy là lúc nửa đêm Nhưng lại là lúc đường Trung Sơn nóng nhận hơn cả Ngồi đây ở các quán cóc chợ đêm có đủ các hạng người Đường Diễm và đám chị em đi cùng tạp vào một quán ven đường dẫn văn lời chủ quán đã gọi xong món Có thể nhận ra bọn họ là khách quen ở đây Hoàng khắc nghiện ngồi ngay bàn gần đó Cậu ta gọi thịt dây nướng và một chai bia Cậu ta vừa ăn uống vừa chú ý tới đường Diễm Hy vọng đường Diễm sẽ nhận ra cậu ta Như vậy thì việc đánh tiếng trong ngoài cũng tự nhiên hơn Nhưng đã sắp uống hết một chai bia Mà đường diễm vẫn chưa đánh mắt về phía cậu ta Trai lại ngày càng dùng người chú ý tới đường diễm Và đám chị em đi cùng Đàn ông bất kể là loại đàn ông gì Cũng đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt dâm quế Còn ánh mắt của đàn bà Lại có sự khác biệt Kinh biệt, cao ngạo, ngu muội Và đồng cảm đều có cả Ánh mắt đối đãi với người cùng giới Có phần khác nhau của những người phụ nữ này Cũng nói lên được phần nào thân phận của họ Chẳng hạn như ánh mắt thinh biệt Là quả người đứng đắn Ánh mắt cao ngạo là quả kẻ suốt thân giàu có Ánh mắt ngu muội là quả thường dân tầm thường Còn ánh mắt đồng cảm có lẽ là của kẻ cùng nghề Hoặc là người có lòng lương thiện bác ái Đường Diễm và đám chị em ăn mặc khởi hang Nhận lấy những ánh mắt của đàn ông và đàn bà xung quanh Như thể một đàn động vật bị đâm đầy những phi tiêu trên người Đáng chú ý là Đường Diễm và đám chị em Lại tỏ ra bao dung và bình thẳng trước sự đối đãi của kẻ khác Dường như bọn họ đã quen với các kiểu ánh mắt đánh giá này rồi Bọn họ vẫn ung dung thản nhiên ăn uống Nhưng những con người đã nếm đủ mọi mùi đời Hoàng Khắc Nhân phải gọi thêm một chai bia nữa tốn kém cũng phải làm vậy Cậu ta hướng về phía chủ quán với tay nói Ông chủ cho thêm một chai nữa Chủ quán không phản ứng gì Cậu ta lại cao rộng gọi Ông chủ cho thêm một chai nữa Tiếng gọi lớn này đúng là hiệu quả Nhất cử lưỡng tiền Chủ quán và Đường Diễm đều phản ứng Hoàng Kháng Nghiền nhận ra sự kinh ngạc của Đường Diễm Do bị giọng nói của cậu ta làm cho kinh động Cô vân nhận ra đó là giọng nói của Hoàng Khang Nghiền Cô bèn hướng về phía phát ra tiếng nói Đã trung thấy Hoàng Kháng Nghiền Nhận ra Hoàng Kháng Nghiền Hoàng Kháng Nghiền giả bộ không trung thấy Đường Diễm Tỏ vẻ nhất thời chứng nhận ra Đường Diễm Ánh mắt tiếp xúc với Đường Diễm lại lướt qua rất nhanh Như thể sao băng bụt qua Rồi chỉ chăm chú nhìn vào chai bia đừng Diễm chủ động đi Diễ Đây cũng là điều mà Hoàng Khang Nhiền mong muốn Hoàng Khắc Nhiền Hoàng Khắc Nhiền ngước đầu lên Dùng ánh mắt ngạc nhiên và u buồn Đối đãi với Đường Diễm đang gọi tên mình Cậu là Hoàng Khắc Nhiền phải không? Tôi là... Ờ... Uh, cô là... Mình là Đường Diễm đây Hoàng Khắc Nhiền vẫn giả bộ ngây ngẩn Không nhận ra mình sao? Mình là Đường Diễm đây mà Ờ... Uh, chào cậu Đường Diễm Con mắt cậu ta bây giờ mới lé sáng Nhật tình mà lệnh giữa đứng dậy Không ngờ lại gặp cậu ở đây Chúng ta đã không gặp nhau bao năm nay rồi Phải vậy Hoàng Khắc Nhìn còn muốn trần xác nói là Đã 4 năm, xong lại thôi Đình Diễm cũng không nói cụ thể bao nhiêu năm Mình sao phải nói ra cụ thể chứ Nó đã có khác gì để lộ chuyện mình nhớ mong cô ấy Mời ngồi đừng Diễm ngồi xuống Hoàng Khang Nhiền bẫy tay kêu chủ quán mang thêm một bộ bát đũa nữa Cậu Tam mời Đừng Diễm chọn món, nói Cậu muốn ăn gì? Khỏi cân, thêm chán là được rồi Mình đang ngồi bàn đằng kia kìa Hoàng Khang nhìn đưa cốc cho Đừng Diễm Đoàn rót bia, Đừng Diễm đâng cốc nói Nào, cạn chán vì sự hội ngộ của chúng ta Ờ, cạn chán Cả hai đều uống cạn Đừng Diễm đặt cốc xuống Nhìn đến mặt bàn như muốn tìm thứ gì đó Nhưng lại không tìm thấy vật cần tìm Cô dơ tay lên Dùng con tay chùi bia dính trên khóe miệng Hoàng Khang Nhiền lại với tay gọi chủ quán Ông chủ Cho một gói khăn giấy Hoàng Khang Nhiền sẽ bao Đút khăn giấy đưa cho Đường Diễm đừng Diễm long miệng xong Bờ môi vẫn đỏ thắm đầy đặn Giống như bờ môi của Thư Kỳ Cả con người cô ấy cũng giống như Thư Kỳ Đất giống Cậu bây giờ ở đâu làm gì đừng Diễm hỏi Hoàng Khang Nhiền Mình đang học đại học Hoàng Khang Hiền khiêm tốn đáp lại Ồ, phải Năm thứ mấy rồi, học ở chương nào? Đại học Nam Ninh Sau kỳ nghỉ hành sẽ sang năm thứ hai Đình Diễm bứng đủ mi mắt xuống Nhìn mặt bàn im lặng Rồi cô trợt đứng dậy Quay người bỏ đi Được vài bước thì ngoái đầu lại nói Mình đi lấy thuốc Đình Diễm vừa hút thuốc Vừa quay lại trước mặt Hoàng Khang Hiền Cô đặt bao thuốc Bật lửa vào túi sách lên bàn Xem ra cô muốn chuyển sang ngồi ở bàn này hơn Còn Có coi thuốc kích thích Đứng giếm lại bắt đầu nói chuyện Mình không biết chuyện cậu thi đố đại học Xong cậu cũng không có để thi đố đại học Chắc chắn là thi đỗ Mình chỉ không ngờ là cậu học đại học ở Nam Ninh Người nhà cậu không cho cậu hay chuyện mình thi đố đại học à? Đã 4 năm rồi mình không về nhà Mình cũng không hay về nhà Như kỳ nghỉ hai năm nay mình cũng không về Sao cậu lại không về Mình vẫn luôn muốn biết Tại sao cậu lại không tới trường cấp 3 mã sơn báo danh Hoàng Khắc Nhiền không trả lời câu hỏi của Đừng Diễm Xem ra câu hỏi trong đầu cậu ta quan trọng hơn Quả thực Câu hỏi này đã đeo bám cậu ta suốt 4 năm rồi Đừng Diễm nói Không vì gì cả Cũng không có gì Nhất định là có nguyên nhân Cậu không muốn nói ra thôi Nghỉ hè sao cậu không về nhà Mình nằm thêm ở một nhà hàng Đại học Nam Ninh có lớn không Mình chưa từng tới đó bao giờ Mấy năm nay mình về quê Cũng gặp cha cậu vài lần Nói đoạn Hoàng Khắc Nhiền ngừng lại quan sát Đường Diễm Muốn biết xem cô có hứng thú để nghe hay không Về mặt bốn tứ tạo của Đường Diễm Dân trở nên cứng lại Khuôn mặt quay sang một bên Đại học Nam Ninh động hơn bốn ngàn mẫu Đừng dưỡng sức người Với công dụng lắm nhỉ Cô lại xoay mặt lại Nhìn Hoàng Khăn Hiền nói Phải rồi, cậu học chuyên ngành gì vậy Tâm lý học Tâm lý học Đừng dưỡng dân lấy làm lạ Tại sao thích thôi Học tâm lý học sau này Đo trường làm công việc gì Hoàng Khăn Hiền nắc đầu Không biết nữa Sao cậu không học những ngành Đang được ưa chuộng Học chuyên ngành được u chuồng ra trường cũng khó xin việc Chẳng bằng học chuyên ngành mà mình thích Vì bây giờ cậu có biết trong lòng Đang nghĩ gì không Có thấy được tâm lý của mình không Hoàng Khắc Nghiền đâm châu một hồi Lắc đầu nói Không biết Mình mới học năm thứ nhất thôi Đường Diễm mỉm cười Lại mời Hoàng Khắc Nghiền cạn một chén Lúc này Đám chị em của Đường Diễm Ngồi ở bàn khác gọi cô qua Đường Diễm đắm lại nhưng chưa đứng dậy Mấy chị em này ăn no rồi Quay về còn muốn chơi bài nữa Vậy cậu đi đi Đình Diễm cô lấy bao thuốc Bật lửa vào túi sách trên bàn À phải rồi Còn chưa lưu số điện thoại của cậu Đoàn cô mắc điện thoại trong túi sách đa Lưu số điện thoại của cậu nào 39 Số điện thoại di động thì sao Đình Diễm vừa cầm điện thoại Lưu số vừa nói mình vẫn chưa có mình muốn chờ một thời gian nữa mới mua mua rồi mình sẽ cho cậu biết số vừa rồi là quả ký túc giá nơi mình ở Ừ đừng Diễm đứng dậy vậy mình đi đây Hoàng Kh Khang hiền cũng đứng dậy cậu ta đưa mắt dõi theo đường Diễm đi tới chỗ đám chị em đừng Diễm qua bàn đó thì không ngồi xuống nữa mà đi theo bọn họ luôn Hoàng Khang hiền sau khi trở về ký túc giá mới chợt nhớ ra Đừng dẫm vẫn chưa để lại số điện thoại cho cậu ta Chỉ là quên hay cố ý không cho Quên và cú ý không cho khác nhau nhiều lắm Nếu là quên thì chỉ đơn tuần là không nhớ ra thôi Như vậy không phải vướng bận trong lòng Còn nếu cố ý không cho Chứng tỏ cô ấy có trở ngại tâm lý Chỉ cô ấy mới tìm mình Còn mình không được tìm cô ấy Tại sao chỉ cô ấy mới được tìm mình Còn mình lại không được tìm cô ấy chứ Cô ấy muốn giữ bí mật về thân phận Và công việc của mình sao Hay là cô ấy bị đàn đông khống chế Cô ấy làm điếm ư Đầu óc Hoàng Khang Hiền lúc này chỉ kêu ù ù Cậu ta chỉ muốn đồ mình nổ tung cho xong Như vậy không cần phải nghĩ ngợi gì nữa Xong cái đầu của cậu ta lại đang giống như sợi dây pháo Hay quả bom được hẹn giờ còn rất lâu nữa Nên mãi mà chưa thấy phát nổ Hoàng Khang Hiền chỉ đành nghĩ tiếp Người con cái mà mình ngày đêm nhớ tới lại là một cái điếm Và một buổi trưa một tháng rưỡi sau Hoàng Khang Hiền đã gặp lại Đường Diễm Bây giờ Trường Ngọc đã bắt đầu năm học mới Sáu nam sinh đứng cờ trần nằm ngồi trong ký túc Bỗng trung điện thoại đeo Nam sinh nghe điện thoại Ê một tiếng đổi gọi Hoàng Khang Hiền điện thoại của cậu Hoàng Khang Hiền đang nằm ở giường bên bèn ngồi dậy Leo xuống dưới Cậu nhấc ống ngay lên Alo Hoàng Khang Hiên phải không Ờ tôi đây Có nghe ra giọng ai không Có Là ai đừng Diễm đừng Diễm cười khúc khích trong điện thoại Cậu biết giờ mình đang ở đâu không Không biết Mình ở trong chân cậu Hoàng khắc nghiền ngạc nhiên Hả cậu ở đâu Mình đang ở bên đỉnh ven hồ Hồ có rất nhiều hoa sen đấy Cậu có thể ra đây không Cậu chờ chút Mình tới ngay đây Nói đoạn, cậu ta nhảy lên với chiếc quần và chiếc áo phông treo ở trên giường, mặc lên người Sau đó chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. 5 vị nam sinh ở cùng phòng đều nhỏm đầu ra, nhìn Hoàng Kháng Hiền mượn gương lực của người khác. Ngày thường Hoàng Khang Hiền trái tóc, đâu cần xoay gương, mà cậu ta cũng nào có gương để mà soi Tấm gương soi đã phản chiếu được kỳ vọng và mức độ quan trọng của Hoàng Khang Hiền đối với người gọi điện thoại tới. 5 cái đầu không đồng nhất nhưng đều thống nhất nghĩ tới một chuyện. Hoàng Kháng Nhiền đã có bạn gái Hoàng Kháng Nhiền từ xa đã chung thấy một cô gái mặc áo trắng váy đen đứng bên đỉnh ái niên Đang cầm điện thoại trên tay chụp cảnh hoa sen trong hồ Trong khi ấy cô người đi ngang qua lại đang chụp người chụp hoa sen Quả thực vào lúc này Trong số những đóa hoa trên mặt hồ Đường Diễm chính là đóa hoa đẹp nhất Hoàng Khang Nhiền tiến lại gần đường Diễm chờ cô phát hiện ra cậu ta Đừng diễm thấy có bóng người in dưới mặt đất Kéo tới trước chân cô Hoàng Khắc Nghiền Cậu hạnh phúc thật đấy Tại học ở trường này học đẹp đến vậy Hoàng Khắc Nghiền không lên tiếng Cậu ta có thể nhận ra nỗi tương cảm trong lời nói đó Bởi vậy mà không muốn đáp lại Đừng diễm xoay người lại Nhìn Hoàng Khắc Nghiền Lấy tay xoay ngực nói Mình cứ tưởng không phải cậu Dọa tớ sở hú biết Nếu cậu gọi điện tới mình đang ngủ Nếu vậy thì mình không đến tới rồi Tới không đúng lúc phải không Hoàng Khắc Nghiền quân quýt Đâu phải có ý đó Cậu cậu chắc hiểu lầm Ý mình là bây giờ đang lúc nghỉ trưa Phần đến đều đang nghỉ ngơi Người tới đây chắc chắn là mình rồi Cậu không cần giật mình đến hết hồn như vậy Thật đấy ý mình là vậy đó Đừng dưỡng nhìn vào bộ dạng chân thành Đến mức ngờ ngạch quả Hoàng Khắc Nghiền Phi cười nói Mình tới đây thì cậu mới là người bị dọa cho ít hồn đấy nhỉ Hoàng khắc nhìn sờ đầu cười nói Cũng một chút bất ngờ mà Mình đã gọi cho cậu mấy lần nhưng không có người nghe máy ừ, Vậy ư Chắc là trong ký túc không có người Trường học nghỉ hè vừa vào học được mấy ngày Trong kỳ nghỉ mình cũng rất muộn mới quay về ký túc Mình đều gọi vào ban ngày Ồ Mà cậu cũng chẳng gọi điện thoại cho mình gì cả Mình đâu có suốt điện thoại của cậu Đừng diễm lấy làm ngạc nhiên hỏi Hôm đó chẳng phải bọn mình cho nhau suốt rồi hay sao Cậu có suốt của mình Nhưng vẫn chưa cho mình suốt của cậu Thế à Vậy là mình quên đó Nói đoạn cô trao mày Cứ cho là mình quên không nhớ ra Phải cho cậu suốt với tại sao hôm ấy cậu không hỏi mình Ánh mắt hần rỗi nhìn bằng Hoàng Khang Hiền Chứng tỏ cậu không quan tâm tới mình Là tự mình đa tình mà thôi Hoàng Khắc Nhiền nói Không phải, không phải vậy đâu Hôm đó mình cũng quên mất Sau đó mình đã rất hối hận, thật đấy Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa Đường Diễm bước vào trong đỉnh Sở đó với tay gọi Hoàng Khắc Nhiền vào Đoạn đường Diệm lấy chức túi giấy Đặt tờ trên kế đối đứa cho Hoàng Khắc Nhiền Tăng cậu này Hoàng Khắc Nhiền nhận lấy túi giấy Ghé mắt nhìn Thì thấy trong chiếc túi dưới này có một chiếc hộp Xong lại không biết trong hộp đựng thứ gì Cậu nhìn đường diễm hy vọng cô cho cậu ta đáp án Mở ra là biết ngay thôi mà Hoàng Khang Nhiện lôi chiếc hộp từ trong túi giấy ra Vừa chúng thấy logo in trên hộp là biết ngay thứ gì Cậu giữ chiếc hộp tỏ vẻ ngạc nhiên Mở ra đi Không, mình không nhận đâu Cậu có nhận hay không? Tự đáng ra như thế này mình không thể nhận Không nhận phải không? Đừng Diễm nói Không nhận mình sẽ vứt xuống hồ Nói xong cô dưa tay bắt chiếc hộp Hoàng Khắc Nghiền thấy vậy Thì giữ chặt lấy chiếc hộp nói Đừng, mình nhận Chiếc hộp được Đừng Diễm bằng Hoàng Khắc Nghiền Cùng nhóc mở ra Một chiếc điện thoại HTC sáng loáng hiện ra Trước mắt Hoàng Khắc Nghiền Nồi sau đó di chuyển vào trong tay cậu ta Cậu vẫn chưa mua điện thoại đấy chứ ừ, Chưa Vì thì đúng lúc nhé Nói vậy thì cũng chưa có sim điện thoại rồi Nói đoạn cô kéo cánh tay Hoàng Khang Hiền Đi nào chúng mình đi làm sim thôi Hoàng Khang Hiền bị đường diễm kéo tay đi Từ vườn trường tới cửa hàng Quả nhà mạng trên đường lỗ ban Ít nhất cũng có tới cả nghìn cặp mắt Rõi theo bọn họ Đó là những ánh mắt ngưỡng mộ Nghen tị Lần đầu tiên chúng được dành cho cậu học sinh nghèo Hoàng Khang Hiền Khiến cậu ta cuối cùng cũng có được cái cảm giác hư vinh Ưu việt và lớn mạnh Số điện thoại được đường diễm trọn hộ Một năm 877 năm 2099 Ngũ yến của năm số cuối cùng Thì ngay tới cảnh ngốc cũng hiểu Nghĩa là anh mãi yêu em Khuôn mặt Hoàng Khang Hiền đã đỏ ứng lên Cậu ta ngại ngùng đến mức Bốn thăng thiên hoặc chui sung lỗ Nếu cậu đồng ý thì chọn số này nhé Đừng diễm nói Cô vẫn tôn trọng ý kiến của Hoàng Khang Hiền Hoàng Khang Hiền ư một tiếng Xem như đã đồng ý Cậu ta lấy chứng minh thư của mình ra Đưa cho nhân viên cửa hàng Đó là số đẹp nên phải trả thêm 300 tệ, đường Diễm còn nạp thêm 500 tệ và thẻ nữa. Sim được nắp vào điện thoại cũng giống như đạn được cho vào súng, thích hỏa sim cũng giống như đạn được lên nòng. Một phút sau, cuộc gọi đầu tiên đổi chung điện thoại của Hoàng Khang Hiền là quả đường Diễm gọi sang. Trong điện thoại hiển thị số máy của đường Diễm, nó giống như một sợi xích cho chặt lấy Hoàng Khang Hiền. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thiết mang tựa đề Vụ án bí ẩn của tác giả Phào Nhất Bình giữ giọng đọc Quả Thanh Bình Các bạn đồng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại